Chương 7, giúp chính vương dở trò lưu manh Ngụy Ngũ bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, yên lặng một lát, cậu quyết định không thèm so đo với nàng, là do ta nóng vội, mong tiểu ngư cô nương thứ lỗi, bỏ đi bỏ đi, kiều dư xua tay, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, Ngũ khẽ gật đầu, cởi mảnh vải băng bó quanh vết thương của Ngụy Đình ra, sau đó quan sát tình hình miệng vết thương, nơi đó đã nổi lên bọt nước trắng bệt máu thịt loang máu lộ ra màu thâm thối rửa, thoạt nhìn có hơi đáng sợ. đúng lúc này, Ngụy Cửu và một hộ vệ khác đi tìm cỏ khô đã quay trở lại, nhìn thấy tình hình trong sơn động, Ngụy Cửu không nhịn được hỏi: Vương gia sao vậy? Ngụy Ngũ ngẩng đầu nhìn cậu, vì miệng vết thương bị ngâm nước lâu nên ngày ấy sốt cao rồi hôn mê, là vết thương tối qua khi bị thích khách đâm trúng. Ngụy Cửu khẳng định nói: sắc mặt sầu não, tất cả đều tại ta, vậy mà quên mất chuyện này. Nhưng vẫn phải nói, chủ yếu là do Ngụy Đình không hề có biểu hiện gì giống như người đang bị thương, chuyện đã vậy rồi, tự trách cũng vô ích thôi, Ngụy Ngũ nói, "Trước mắt, chúng ta phải xử lý vết thương cho vương gia thật tốt đã, vừa lúc các ngươi đã về thì mang cỏ khô qua đây đi." Ngụy Cửu bày cỏ khô trước mặt Ngụy Đình, Ngụy Ngũ kiểm tra độ dày, cảm thấy đủ để ngăn cách hơi ấm trên mặt đất rồi mới đỡ Ngụy Đình xuống bãi cỏ khô. Sau đó, cậu nói với Ngụy Cửu bên cạnh, Ngươi chăm sóc vương gia đi, ta đi một chút sẽ về ngay. Ngụy Ngũ ra khỏi sơn động, tới ngựa của mình, tháo đồ vật đeo trên lưng ngựa xuống. Không bao lâu sau, Kiều Dư thấy cậu cầm một túi nước và một bao bố trở về. Ngụy Ngũ dùng nước trong túi để rửa sạch miệng vết thương cho Ngụy Đình, sau đó lấy bình thuốc trong ngực áo ra rồi rắc bột thuốc màu trắng vào miệng vết thương của hắn. Làm xong tất cả, Ngụy Ngũ lại mở bao bố kia ra, bên trong có một giải lụa tơ. Thoạt nhìn không có bị nước làm ẩm, Ngụy Ngũ kéo giải lũ ra, đắp lên người Ngụy Đình. Cậu không quên cẩn thận ngăn cách cánh tay bị thương của hắn, tránh để lũ chạm vào miệng vết thương. Kiều Dư ngồi bên cạnh, quan sát đến trợn mắt há mồm. Rốt cục ngươi còn giấu bao nhiêu đồ thế? Nào là đá đánh lửa, nào là bình thuốc, còn cả lũ không thấm nước. Ngụy Ngũ này, quả thật là một hộp bách bảo di động mà. Ván vẽ của Ngụy Ngũ rất thẳng nhiên, chỉ là trước khi xuất phát. Ta có chuẩn bị chút đồ mà thôi, không có gì to tác đâu. Lúc trước Vương gia dặn ta mua xe ngựa, đồ trên đó toàn là đồ mới thôi, nhưng chúng ta phải chạy trốn quân truy đuổi nên không kịp mang theo, thật đáng tiếc. Ngụy Ngũ dựng mấy nhánh cây bên cạnh đống lửa thành một cái giá đỡ, sau đó cầm y phục bị ướt của Ngụy Đình mắt lên đó. Hơi nóng, Ngụy Ngũ vừa cầm lấy bộ y phục kia, bất ngờ có một hà bao rơi xuống đất, ngay bên chân của Kiều Dư, hà bao được may từ tơ lụa tốt nhất, Màu sắc rạng ngời của sắc trời sau mưa, phía trên có theo hoa lan hồ điệp bằng chỉ hồng phấn, dưới góc phải của hà bao là một chữ theo nhỏ cực kỳ tinh xảo. Kiều, vừa nhìn đã biết đây là đồ của nữ tử, Kiều Dư cầm hà bao ấy lên, lơ đảng thấy nó không nặng, hình như bên trong không cất cái gì, chỉ là một hà bao đơn thuần mà thôi. Nàng dơ nó lên trước mắt ngắm nghía vài cái, thoạt nhìn nó đã rất cũ rồi, vài nơi còn bung chỉ, không ngờ vương gia có sở thích thú vị này đấy không biết hà bao này do hồng nhan tri kỹ nào của ngày ấy tặng cho nhỉ? từ ba năm trước vương gia đã đeo nó bên người rồi là ai tặng cho chúng ta cũng không rõ được. ngụy cửu nói thấy trên hà bao theo một chữ kiều hẳn là của vị cô nương họ kiều nào đó khó trách kiều dư lập tức hiểu ra ở hôn lễ của trình gia tối qua ngày ấy lại nhất định muốn nhìn thấy dung mạo của tân nương có thể là vì nàng ta họ kiều trăng ngụy cửu vừa muốn gật đầu ngụy ngũ đã nói Nếu tiểu ngư cô nương muốn biết nguồn gốc của hà bao này, hay là đợi vương gia tỉnh lại rồi tự mình hỏi ngài ấy, hẳn là ngày ấy rất vui lòng giải đáp cho cô nương, nói xong, ngụy Ngũ đoạt lấy hà bao từ tay Kiều Dư, trong đầu suy tính một chút, không cần, Kiều Dư nói, cùng lắm ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu truy hỏi chuyện này thật thì giống như ta đang ghen vậy, ghen với hồng nhan tri kỷ của ngụy Đình, nàng mới nghĩ thôi đã rùng mình, nhắc đến chuyện hồng nhan tri kỷ của vương gia. Chúng ta mới nhớ, mấy năm gần đây, huynh đệ chúng ta luôn thấy ngài ấy lẻ bóng một mình, chưa bao giờ có nữ tử gần ngài, Ngụy ngũ nhìn thoáng qua nàng, khẽ nói, nếu như ngài ấy có hồng nhan tri kỷ, vậy thì chỉ có thể là tiểu ngư cô nương mà thôi, ta, kiều dư chỉ chỉ bản thân, ngươi đùa gì thế, nàng mà là hồng nhan tri kỷ của hắn sao, oan gia một sống một chết thì có, ngụy cửu nhanh miệng nói, ta cảm thấy ngũ ca nói đúng đấy, nhiều năm như vậy. Ta chưa từng thấy vương gia hao tổn tâm sức để đối xử với một nữ tử nào đâu, cùng lắm ta chỉ là một người hắn mới gặp, sao có thể trở thành tình thâm như biển đây, kiều dư xoa xoa da gà trên người mình, cứng nhắc lãng sang chuyện khác, đúng rồi, Ngụy Thất đâu, hai người đã trở về lâu rồi sao Ngụy Thất còn chưa quay lại, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ, Ngụy ngủ sâu kính nhìn nàng một cái, tiểu ngư cô nương không cần lo lắng, chỉ bằng thân thủ của Ngụy Thất sẽ không xảy ra chuyện gì. Chết rồi, chết rồi." Ngụy Cửu đột nhiên gào lên, nếu để Ngụy Thất biết Vương gia hôm mê vì vết thương đụng nước, e là thành kiến của Ngụy Thất đối với tiểu ngư cô nương càng tăng mất. Đúng lúc này, Ngụy Thất vừa về tới sơn động, nghe thấy câu này của Ngụy Cửu liền hừ một tiếng, "Trong lòng ngươi, ta là kẻ không biết phân biệt phải trái như thế à?" Sắc mặt Ngụy Cửu cứng đờ, sau đó quay lại, cố rặn cười nói, "Ngụy Thất, ngươi về rồi." "Ừ." Ngụy Thất đi vào trong tay cầm hai cây gậy gỗ, phía trên là cá đã được tút sạch vẫy và nội tạng. "Không phải vương gia nói ngươi đi tìm mấy món thôn quê thôi à, sao ngươi lại bắt cá thế?" Ngụy Cửu hỏi. Ngụy Thất sâu kính liếc Ngụy Cửu một cái, lạnh lùng đáp, "Vương gia nói ngài ấy rất thích ăn cá." Ngụy Thất nhìn thoáng qua miệng vết thương của Ngụy Đình rồi đánh mắt qua hướng Kiều Dư. Đầu óc Ngụy Cửu nhanh nhạy, "Vậy ngươi hẳn là không hiểu lầm với tiểu ngư cô nương nữa rồi, đúng không?" "Đúng vậy." Ngụy Thất trả lời, sau đó quay sang Kiều Dư, trịnh trọng nói, chuyện lúc trước, ta xin lỗi ngươi, Kiều Dư thở dài nhẹ nhõm, được rồi được rồi, ta không so đo với ngươi, chỉ cần sau này ngươi đừng tùy ý hô đánh ta giết ta là được, yên lặng một chút, Ngụy Thất lại nói, tuy lần này ngươi đã giúp chúng ta thoát được hiểm cảnh nhưng vẫn không thể xóa bỏ hiểm nghi gian tế, nếu sau này ta phát hiện ra ngươi muốn hại vương gia, ta vẫn sẽ giết ngươi, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một chút. Mức độ hại vương gia được đo như thế nào nhỉ?" Kiều Dư nhướng mày hỏi ngược, chỉ bằng cái tính thiếu đòn của Ngụy Đình, nàng không chắc được mình có thể nhịn lại cảm xúc muốn tổn hắn đâu. Ngụy Thất vừa định mở miệng, Ngụy Cửu lại rất hồn nhiên ngắt lời, "Chúng ta đều là người một nhà cả, hà tất phải so đo như thế? Vui đùa đôi chút không ảnh hưởng đến toàn cục đương nhiên sẽ không tính, ngươi nói đúng không, Ngụy Thất?" Ta cảm thấy, khóe miệng của Ngụy Thất giật giật, ai cần ngươi cảm thấy ta cảm thấy là được, Ngụy Cửu nói, đúng rồi, ngươi ôm khư khư hai con cá trong tay như thế làm gì? Nhanh đưa ngủ ca nướng đi. bị Ngụy Cửu gián đoạn một hồi, Ngụy Thất cũng không nhắc lại chủ đề vừa nãy nữa. Đêm nay, Ngụy Đình nóng sốt lên không tỉnh lại. Hai con cá tự nhiên không phải đi hầu hắn. Cuối cùng, không hiểu sao cá lại vào bụng Kiều Dư. Ngụy Thất nhìn dáng vẻ của nàng ôm cá ăn đến ngon lành cành đào, bất mãn trong lòng không giấu được lộ hết trên mặt thẳng đến trời sáng, nhiệt độ trên người Ngụy Đình giảm xuống, lúc hắn tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đớn kinh người, giống như ngàn vạn con kiến đang gặm cắn cơ thể của hắn, Ngụy Đình không nhịn được, vươn tay vỗ vỗ cái trắng của mình, Kiều Dương nghe thấy động tĩnh, động tác trên tay lập tức vội hơn, nghe thấy tiếng sột soạt vội mặc y phục, Ngụy Đình nhìn qua hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy Kiều Dư đang vội chỉnh lại y phục trên người, tóc nàng hơi loạn, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, giống như đóa sen sau mưa. Ứng hồng xấu hổ khiến người khác say đắm, trên mấy nhánh cây bên cạnh nàng còn treo một bộ y phục của nam nhân, phản ứng đầu tiên của Ngụy Đình là kinh ngạc, ngay sau đó là lửa giận bùng phát, hắn đứng dậy, vương tay kéo nàng qua đây rồi ôm nàng vào lòng, là kẻ nào làm, vương gia nói cái gì vậy, Kiều Dư không hiểu cái mô tê gì, vốn dĩ là nàng không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, Ngụy Đình không hỏi nữa, thay vào đó là trực tiếp kéo y phục trên người nàng xuống, Kiều Dư sống chết không buông. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị hắn kéo y phục qua khỏi bả vai, nàng triệt để nổi giận, chát một tiếng, bạc tai không chút lưu tình dáng xuống mặt của Ngụy Đình, ta không ngờ vương gia như ngài lại đê tiện như vậy đấy, Kiều Dư nhanh chóng thoát ra khỏi lòng ngực của hắn rồi vội kéo lại y phục trên người mình, Ngụy Đình sững người một lát, hắn nhìn khuôn mặt của Kiều Dư chầm chầm, hút mắt của nàng như phong ba gió lúc, cuối cùng là kẻ nào bắt nạt người, Ngụy Đình lạnh giọng hỏi, thấy ánh mắt của hắn như muốn giết người. Kiều Dư tức giận phản bác, ngoài trừ ngươi thì còn ai vào đây hả? Lông mày của Ngụy Đình vẫn nhíu chặt, hắn vừa mới tỉnh lại, làm sao bắt ngạc nàng kịp đây? Ngụy Đình vẫn nhìn nàng trầm trầm. Sau khi bổn vương tỉnh lại, tại sao y phục của ngươi không chỉnh tề, khuôn mặt còn đỏ bừng như thế? Chỉ cần là nam nhân nhìn thấy cảnh này, có mấy ai sẽ không suy diễn nhiều? Sau khi hiểu ra hàm ý của hắn, Kiều Dư tức giận tới mức mặt càng đỏ hơn. Ngươi nghĩ bẩn thiểu? thử ngồi cạnh đống lửa cả đêm xem mặt ngươi có đỏ không, Ngụy Đình lại nhìn qua y phục nam nhân mắc trên giá cây, nàng khinh miệt nói, đến y phục của bản thân mà Vương gia cũng không nhận ra à? Ngụy Đình xoa xoa cái trán, đúng rồi, hôm qua hắn sai Ngụy ngủ xuống trấn mua ít y phục, bởi vì bình thường chưa từng mặc loại y phục dệt bằng loại vải hạ cấp như vậy, cho nên hắn nhất thời không nhận ra đó là y phục tối qua mình đã mặc. Sau khi lửa giận tan bớt, Ngụy Đình liền thấy mình có hơi đối lý. Mà sắc mặt của Kiều Dư lại ùng ùng oán giận, tối hôm qua vương gia ngày đây phải sưởi ấm một đêm, hộ vệ của ngài đương nhiên canh gác không rời một bước, hại ta không có cách nào hông khô y phục ướt nước của mình, sáng nay vất vả lắm mới đợi được ngày hạ sốt, mấy người ngụy ngủ mới tạm thời cho ta không gian để hông khô y phục và tắm rửa một chút, kết quả là ngày, đúng lúc này, nàng hắt xì một cái, mà cái hát xì này cũng ngắt luôn lời nói đang dở dàng của nàng, Kiều Dư khịch khịch chót mũi, Sắc mặt cực kém, sau khi gặp ngài, bốn cô nương chưa từng gặp được chuyện tốt gì hết.